Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé uh, Tiếp theo buổi tối hôm nay thì uh, Phong xin gửi tới các bạn uh, diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Trưa nay thì mình cũng đã đọc một tập rồi, bạn nào mà chưa nghe tập số 306 thì các bạn có thể uh, nghe lại nhé Còn uh, bây giờ mình sẽ phát tập số 307 Xin chào uh, Tưởng Phạm nhé Chắc là anh em không nhận được thông báo rồi uh, Trưa nay thì uh, đang live stream thì cảm ơn uh, bạn Khoa Nguyễn có donate chúc mừng năm mới qua tính năng hội viên à tính năng gì super chat hay là gì đó, mình lúc ấy mình không nhìn mình không để ý. Cảm ơn Khoa Nguyễn nhé Ok, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 307 Vương Đạo Chí Tôn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Vương Đạo Trí Tôn. Tập 307. Bên trong thầm uyệt. Cùng sân hải không hồn là luân hồi nhân hoàng. Dù đang sử dụng phân thân viên diệu đán. Xong vẫn đánh ra được thực lực võ thần cảnh đỉnh phong cường đại. Nhưng mà Trương Ninh Nhi cũng không có yếu. Giao trì thần công vừa ra. Hai mươi loại hỏa diễm nháy mắt bạo chứng Hình thành như một ngọn núi hỏa diễm. Hỏa diễm Côn Đuân Sơn. Trương Ninh Nhi kêu lên. Tiếng Phượng rít vang trời. Hai loại hỏa diễm tổ thành Côn Đuân Sơn. Giang cầm áp chế viên triệu hắn ở trong đó phía nơi xa tiếng nổ vang rền bốn phía nơi gần vương khảo quay sang nhìn từ bất phàm đường để ý bọn hắn chúng ta tiếp tục tranh thủ sớm chút giết chết hồng liên ma thần được từ bất phàm ứng tiếng sắc dục thiên thêm chút sức ta đang nỗ lực luyện hóa huyết hải quán huyết hải quán bị định trụ giờ chính là cơ hội tốt nhất để luyện hóa Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Chỉ cần chúng ta luyện huyết khô hải, hồng liên ma thần liền không có khả năng hồi sinh, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Sắc dụng khiên hưng phần nói. Lão sư, tình hình thế này liệu có phải... Từ một tĩnh như là muốn nói điều gì đó. Cầm cái mộng quạ đen của người lại đi. Vương Khả trừng mắt quát. Hiện tại chu Hồng Y, từ bất phàm chính là đang đối phó bốn tên ma thần võ thần cảnh. Những người khác cũng đang bận rộn, Cái bụng quạ đen của người màu hô thêm một, một lão đại tới. Thì chúng ta biết phải làm sao bây giờ? Tề một tỉnh phiền một không thôi. Xong rút cục vẫn đành ngậm mồm lại. Ở trước mặt sắc dục thiên. Hắn còn có thể cãi lại mấy câu. Nhưng mà ở trước mặt vương khả. Hắn tranh cãi kiểu gì chứ? Lắm bồn một cái. Vương khả đi về mắt cho hắn. Lại bị đánh. Vương khả. Người dám giết ta? Ta là ma thần đại ác. Ngươi dám giết ta? Chủ thượng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng Hồng Liên Ma Thần cũng lộ về kinh ngại. Ngươi cảm thấy... Ta sẽ sợ chủ thượng nhà ngươi à? Vương Khả trường mắt nhìn xuống Hồng Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần sửng xuất. Theo lý mà nói thì Vương Cô Sơn chính là cha vợ của Vương Khả. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Khả đã dám tát bạt tay Vương Cô Sơn. Cha vợ hắn còn đánh. Còn sợ Vương Cô Sơn sao? Hình như là... Ta uy hấp nhầm người rồi Vương Khả Chuyện hôm nay nhất định sẽ chuyển ra Ta tới đây chỉ là đối phó Đại quang minh Bồ Tát và chính đạo Người đường đường là ma thần đã muốn trợ giúp chính đạo giết ta sao Hồng lên ma thần không cầm tâm nói Đúng đấy Vương Khả nói thẳng Hồng lên ma thần đen mặt Mẹ nó sao người lại gất dứt khoát như vậy chứ Người trả lời như vậy Ta biết nói tiếp cái gì đây Huyết hài của Hồng Điên Ma Thần đang không ngừng bị luyện hóa Tùy theo đó Huyết hài của sắc dục thiên đại càng lúc càng mạnh Như ý thần châm nhắm đến vi tâm Và như ý thần châm trong huyết hài của Hồng Điên Ma Thần Căn bản không động đậy được Nếu chỉ vẹn vẹn là như ý tam bảo Thì còn không khốn được hắn Nhưng mà Giờ lại cộng thêm lực lượng của tử bất phạm Tử bất phạm Người thành đăng tiên cảnh sao Sao người cũng thành đăng tiên cảnh vậy Tại nhớ được ngươi chỉ là có tu vị võ thần cảnh trung giai mà. Sao giờ đã đột phá lên tăng tiên cảnh chứ? Trừ phi là thiên đạo đăng tiên châu Ngươi, ngươi, các ngươi giết tử liên ma thần rồi sao? Hồng liên ma thần cả kinh. Nếu lại trước kia hồng liên ma thần còn không nghĩ tới khả năng, tử liên ma thần sẽ chết. Nhưng mà giờ thế lực lượng tử bất phàm đột ngột tăng mạnh. Trong lòng lập tức thông suốt Trừ thiên đạo đăng tiên châu ra, thì làm gì còn thứ nào làm được điều tương tự chứ? Tử liên ma thần biến mất nửa năm Mọi người đổ xôi đi tìm Lại mãi vẫn không nghe ngóng được chút tùng tích nào Hiện tại tử bất phàm đột phá Đây rõ ràng là nhờ thiên đạo đăng tiên châu Thiên đạo đăng tiên châu là do thiên đạo ban tặng Căn bản không bảo tồn được Trừ 6 về lúc trước Không có khả năng lại có thêm Không không Các người giết tử liên ma thần Hồng liên ma thần quát Yên tâm Rất nhanh sẽ đến lượt người thôi Tử bất phàm trầm giọng đây Chỉ thấy huyết thải đã từng càng lúc càng ít, chẳng mấy chốc sẽ liền khô cạn. Hồng Đen Ma Thần biến sắc, mình cũng sắp bị giết rồi sao? Không, thả ta ra, Vương Khả thả ta ra, ta bảo đảm sau này sẽ không đối đầu với người nữa, thả ta đi, ta không nói ra đâu. Hồng Đen Ma Thần hoảng sợ kêu lên, Vương Khả trợn tròn mắt, đến cái lúc nào rồi, giờ ngươi biết mở miệng xin ta, ta thả ngươi sao? ngươi tưởng ta điên chắc. Mẹ nó, trước đây ngươi nhiều lần muốn hại chết ta Sao ngươi không bỏ quá Hồng Điên Ma Thần thấy Vương Khả căn bản không để ý đến mình Biết có xin tha cũng vô dụng Lập tức trong ở trên mặt trước qua một tiêu hùng ác Vương Khả Ngươi nghĩ trộn kỹ đi Nếu ngươi không thả ta, thù hạ ngươi sẽ chết Đám biểu ca biểu tỷ biểu thuốc biểu di kia của ngươi Cũng đều sẽ phải chết Chỉ cần tin tức ta tiết lộ ra ngoài Bọn họ đừng hòng nghĩ đến chuyện sống tiếp Hồng Điên Ma Thần gần giọng uy hiếp Ý gì? Vương Khả trừng mắt hỏi Ngươi nói ý gì sao? Hồng Điên Ma Thần giữ tận quát ngược lại Những thần thích kia của ta được được phái đến đại ác hoàng Châu làm quan Ác hoàng sai hoàng thiên phong điều động cường giả đi theo làm cận vệ Ý ngươi là Những cận vệ kia là nằm vùng sao? Tùy thời nghe lệnh của ngươi giết chết thần thích của ta Vương Khả trừng mắt kinh ngạc Ngươi biết thế là được Hồng Liên Ma Thần hung hăng nói Người có trấn cớ gì không? Vương Khả truy hỏi Người tin hay không thì tùy. Hồng Liên Ma Thần gần giọng nói Ta không tin Hoàng Thiên Phong có thể bị các hơi lừa gạt chắc Vương Khả lắc đầu Hồng Liên Ma Thần nghiệt mặt Người không tin Vậy ta chẳng phải sẽ xui xẻo sao? Người hỏi bọn tử bất phàm xem Hắn đã từng gặp qua những người kia Có phải là trên cổ tay bọn họ đều có ấn ký hòa sen không? Đó là ấn ký do tứ liên ma thần chúng ta đánh lên Chỉ có chúng ta mới hạ được ấn ký như vậy Trong đó có hơn phân nửa là ấn ký hồng liên nhập hòa Hộ vệ cho đám thần thích kia của ngươi Đã bị chúng ta hạ xuống liên hòa ấn trú Không nghe lời thì liên sẽ chết Hồng liên ma thần gấp gáp chứng minh Hình như Hình như ta thật thế quả Từ bất phàm biến sắc Là thật à Vẫn khả trầm mặt xuống Không sai Ta mà chết, thân thích của người cũng đừng hòng sống được. Hồng lên ma thần gần giọng nói. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Xem ra hết cách rồi. Ngươi đồng ý thả ta hả? Ánh mắt Hồng lên ma thần sáng lên mong đợi. Không, ta chỉ có thể giết chết ngươi và diệt khẩu thôi. Vương Khả bóp bóp nắm tay. Hồng lên ma thần đen mặt. Ngươi không nghe hiểu lời ta nói à? Người thả ta thì chúng ta liền sẽ bỏ qua chuyện cũ Hơn nữa còn có thể để Hơn nữa Có thể để ác người Hạ chớ chú hoặc là hạ độc linh người ta Chỉ cần ta không chết Các người muốn làm thế nào cũng được Hồng lên ma thần cả kinh kêu lên <cười> Chỉ cần làm sạch sẽ Ai biết chúng ta giết người chứ Vương khả trừng mặt nói Hồng lên ma thần đen mặt Đúng nhỉ Hình như là không ai biết mình đến thăm uyên này Có chết ở đây cũng chả ai hay Hệt như là từ Điên Ma Thần lúc trước vậy Giết người diệt cầu chẳng phải là xong sao Bốn tên thuộc hạ mình mang tới rõ ràng là đánh công lại thằng Vương Khả này Cung Sơn Hải Cung Sơn Hải xác lộ ra viên rượu lá này sẽ là phàm nhân Phân thân bản thể hắn chắc biết tiết lộ ở đây sao Hồng Điên Ma Thần lập tức kêu lên Cung Sơn Hải à Hắn là người chính đạo Giờ đi ma đạo quạt gió châm lửa, Ai mà tin Hắn biết hay không chả sao Vương Khả nói Hồng Liên Ma Thần nghẹt mặt, oanh một tiếng. Đúng vào lúc này, huyết hải trong phản hạt bị triệt để hút cục hút khô. Vương Khả, Hồng Liên Ma Thần đã không còn huyết hải, không có khả năng hồi sinh nữa, động thu được rồi. Sắc Dục Thiên kêu lên, được, thả ta đi vào. Vương Khả kêu lên với Tề Môn Tĩnh, được. Tề một Tĩnh ứng tiếng, lập tức luôn hồi bàn như là tinh vân xoay tròn, lộ ra kẽ hở để vương khả tiến vào, trang một đĩa. vương khả rút ra đại nhật bất diệt thần kiếm, vừa rồi hỏa diễm trường kiếm không chém được hùng hồng liên ma thần, vương khả vẫn còn nhớ như in, lần này không thể phạm sai lầm tương tự nữa. đại nhật bất diệt thần kiếm không được rót vào công đức, không có kim quang sáng ngời, song vẫn cứ sắc bén vô song, dùng để chu ma tuyệt đối là không thành vấn đề. hồng liên ma thần, hết thảy đã là ngươi tự tìm, ngươi nhiều lần muốn giết ta nếu không phải là ta mạng lớn, e rằng sớm đã chết dưới tay của người. còn nữa, vốn ta cũng không có ý định động tới người. nếu mà ngươi muốn giết chết thần thích ta, đụng đến người nhà ta, ta không thể để ngươi vào sống tiếp được. trong chớp mắt qua một tia, vương khả hàn quang. đừng, đừng mà hồng đêm ba thần cả kinh kêu lên. đây một tiếng, che lại, đừng để người ngoài nhìn thấy được hình ảnh bên trong. vương khả nói, vật. Mặc dù Tây Môn Tĩnh không rõ nguyên do là gì, Nhưng mà vẫn ứng tiếng nói. Oanh một tiếng. Luân hồi bàn toát ra từng trận khói đen, Che lại tầm mắt của chúng nhật. Chỉ nghe được bên trong huyết, Bên trong truyền đến tiếng kêu thét hoảng loạn Của Hồng Liên Ba Thần. Người cho tàn cái gì vậy? Vương Khả. Người muốn giết thì cứ giết đi. Người vũ nhục ta sao? Oanh một tiếng. Một tiếng rền vang. Trong phạn hạp, Thanh âm hồng liên ma thần chợt im bật mà dừng. Sau đó trong khói đen che phủ. Ẩn ước lóe lên một vệt kim quang. Nhưng mà ai cũng không biết là kim quang đó là cái gì. Hồng liên ma thần chết rồi. Không. Phía nơi xa. Viên diệu là hắn gào lên. Oanh một tiếng. Viên diệu là hắn phá tan hỏa diễm cồn luân sợn. Mang theo một thân lửa cháy. Cấp tốc phóng tới nơi xa. Đứng lại. Trường địa nhì phẫn nộ Sắp đến lúc kết thúc Lại để cho viên rượu đán chảy mất Hả có thể không tức chứ Thế là nàng lập tức truy sát theo Nhanh đi mau Bốn tên tà ma võ thần cảnh Kinh khiếu định chạy trốn Muốn trốn sao Quá trễ rồi Từ bất phàm hét lên Trong nháy mắt Bốn tên tà ma bị đánh bay Tiếp sau đó liền bị từ bất phàm Chu hồng y nhiếp thanh thành bắt lại Được rồi Thu lại như ý tam bảo. Hồng liên ma thần chết rồi. Vương Khả kêu lên Quanh một tiếng. Luân hồi bàn. Đại la Kim Bát cấp tốc triệt hồi. Từ từ lộ ra Vương Khả bên trong. Lúc này trong tay của Vương Khả nắm đến một hạt châu vàng óng ánh. Ở bên cạnh có một bộ quần áo rách nát. Ở bên trong có ngọn lửa đỏ thẫm đang thiêu đốt. Hồng liên nghiệp hòa. Từ bất phàm hiếu kỳ. Hồng liên ma thần chết rồi à? chu Hồng Y kinh ngạc nhìn về bộ quần áo kìa. Vòng tay chữ vật của ông Ninh Ma Thần đâu? Tên một tĩnh sửng sốt. Vương Khả chứa mắt nhìn Tên một tĩnh Vòng tay chứa vật của ông Ninh Ma Thần liên quan gì tới ngươi? Ly Nhi! Ly Nhi! Vương Khả kêu lên. Phía nơi xa, trương Đi Nhi về mặt tức tối vỗ cánh bay về. Tên Cung Sơn Hải khôn kiếp đó. Bản sự chạy trốn thật đúng là không ngờ lại thoát được khỏi tay ta. Đáng chết thật. Trương Đệ Nhi giận quát. "Nhanh, đây là hỏa trùng hồng điên nghiệp hỏa, trước ăn vào đã, xem xem có thể biến về hình người không." Vư Khả hấn hở kêu lên. Trương Đệ Nhi lập tức nuốt xuống sợi hỏa trùng hồng điên nghiệp hỏa kia. Đánh mắt, quanh thân nàng toát ra một luồng hỏa diễm cực lớn. Vư Khả thu hồi như ý thần chân. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hạt châu vàng óng ánh trong tay của Vương Khả. Thiên đạo đăng điên trong. Ánh mắt đám Chu Hồng Y, sắc dục thiên đều rực sáng. Mặc dù vừa rồi không thấy được cụ thể Hồng Điện Ma Thần bị giết như thế nào, nhưng mà sự xuất hiện của Viên Thiên Đạo đăng tiên châu này đã có thể nói rõ hết thầy. Vương Khải lại giết chết một tên đăng tiên cảnh. Viên Thiên Đạo đăng tiên châu trước mắt này, nếu ai ăn được, chẳng phải cũng đạt tới đăng tiên cảnh sao? Lão Trù, ngươi đừng nhìn làm gì? Viên thiên đạo đăng tiên Châu này hấp thu lực lượng huyết ma trong người hồng liên ma thần. Hiệu quả với người không lớn đâu. Thậm chí còn có xung đột đấy. Ánh mắt nhìn xa một chút đề. Ngươi hẳn nên nghĩ cách làm sao làm, làm chết hắc liên ma thần mới đúng. Hắn và ngươi đều là cốt mà. Thiên đạo đăng tiên Châu của hắn mới hữu hiệu với ngươi. Vương Khả nói. <cười> Chú Hồng Y lầm Vương Khả một cái. Nói thì dễ lắm. Ánh mắt nhìn ra xa một chút rồi. Ngươi tưởng đăng tiên cảnh dễ giết vậy chắc. Lần này chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, vỡ khéo khắc chế huyết mà, bằng không người đối phó kiểu gì. Vương Khả, ý người là viên này cho ta. Ánh mắt sắc rủ thiên lập tức sáng lên. Ta là huyết mà, hồng liên ma thần với ta là đồng nguyên. Lão sắc, người muốn đạt tới đăng tiên cảnh, qua đó thuận tiện cứu Cung Vi à? Rốt cuộc hiện tại thân thể hắc lòng đế Cung Vi đang mang có lực lượng đăng tiên cảnh mà. Vương Khả nói không sai nếu như sắc dục thiên mong đợi nhìn thiên đạo đăng tiên châu trong thay vương khả tuy cung sơn hải vốn đang tính toán cung vi nhưng mà lần này cung vi cũng tính toán giúp ta đại ân viên thiên đạo đăng tiên châu này có thể cho ngươi nhưng sau khi cung vi được cứu về ta muốn nghiệt long tâm hỏa của nàng vương khả trị trọng nói nghiệt long tâm hỏa sắc dục thiên nhớ mày chính là bản mệnh thần hỏa của long đế đúc trước Yên tâm, năm đó lòng đế không phải là chỉ có một sợi hỏa trùng Đến lúc đó ngươi chỉ cần cho ta một sợi hỏa trùng là được Ta có việc cần dùng gấp Vương khả thẳng thắn nói Cái này, đương nhiên không có vấn đề sắc ruột thiên lập tức thay cung vi đáp ứng Có thể có vấn đề gì chứ Không cứu về cung vi, hết thầy đầu phí công Thứ nữa, cung vi lại không phải chỉ là một sợi hỏa trùng Vậy thì càng không có vấn đề Vương Khả đập tức đưa ra thiên đạo Đăng Thiên Châu. Ở bên Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, song rốt cục vẫn không nói gì. Hắn và Sắc Dục Thiên cũng tính là người quen cũ, dù sao đều từng cùng làm thù hạ dưới chúng của Ma Tôn. Sắc Dục Thiên còn là đội trưởng đội bảo an của công ty Thần Vực. Vương. Vương Khả cho hắn, mình cũng không nói được gì. Sắc Dục Thiên tiếp lấy, một hơi nuốt vào thiên đạo Đăng Thiên Châu. Lập tức quanh thần toát ra từng điểm sáng lấp lánh như là sao trời. Đúng rồi, bốn tên võ thần cảnh thù hạ hồng điên ma thần này phải xử lý thế nào? Có cần khử luôn không? Từ bất phàm đảo mắt nhìn bốn tên tà ma bị bắt lại cách đó không sao? Đừng giết chúng ta, chúng ta cũng là bị ép mà Người nhà chúng ta bị hồng điên ma thần khống chế, chúng ta bị bức đành chịu Một tên tà ma võ thần cảnh hốt hoảng nói Hả? Vân Khả nhìn bốn tên tà ma bị chế trụ nơi sao? Đúng vậy Người nhà chúng ta bị hồng liên ma thần khống chế trong biển máu, là ký chủ cho huyết thần tử. Nếu chúng ta không nghe lời, người nhà liền sẽ chết. Không chỉ chúng ta, bảo tiêu cho thần thích ngươi. Đám nằm vùng trong tay hồng liên ma thần, đa phần cũng là bị khống chế vì nguyên nhân này. Thực ra chỉ cần là võ thần cảnh liền có thể khu trừ liên hoa trú ấn ở trên người bọn họ. Nhưng mà bọn họ không dám tìm người hỗ trợ. Chính là bởi vì người nhà bị giam trong biển máu của hồng liên ma thần. Một tên tà ma võ thần cảnh vội thanh mịnh. Biển máu còn lên ma thần Đã bị ta luyện Ký chủ huyết thần tử trong biển máu đã bị ta bắt lại Ở chỗ này sắc ruột thiên khẽ nhú mày vung tay lên Oanh một tiếng Lập tức trong biển máu văng ra hơn vạn cái biếu thịt Biếu thịt rơi xuống đất Hóa thành huyết thủy, Ở bên trong lộ ra nguyên một đám cực kỳ suy nhược Cha, cha Người ta cứu ta Một thiếu niên đi từ trong biếu thịt Hư nhập thốt lên Con ta, con ta Tiên tà ma võ thần cảnh bị bắt lại lập tức kích động kinh hồn. Ca. ta được cứu rồi sao? Đệ đệ. Đại ca vô năng. Lập tức trước mắt biến thành cảnh nhận thân thích. Thần chắc của Vương Khả không giấu được bẻ cổ quái. Nếu các người đã bị bức tử Vậy không tính là thù hạ hồng điên ma thần. Người một nhà đoàn tổ với nhau đi. Vương Khả thờ dài nói. Đa tạ Vương Khả ma thần. Chúng ta cũng là người bị hại hôm nay người cứu thân nhân chúng ta chúng ta nguyện ý nghe theo lời ngươi chỉ mong vương khả ma thần đừng che chúng ta thực lực thấp nhỏ đám tà ma lập tức bái lạy vương khả lúc này mấy người được cứu ra mới hư nhợt nhìn về phía vương khả đa tạ ơn cứu mạng cả đám cũng bái lạy thần sắc vương khả vô cùng phức tạp vương khả người muốn thu nhận bọn họ Từ bất phàm nhíu mày nói Đám người này bị hồng đến ma thần bức hại Giờ bái lạy xin thu lưu Dù nhìn có vẻ thành tâm Nhưng mà vạn nhất có người mang theo ý đồ số thì sao Chưa cứ phong ấn tù vì kia đã Vân Khả nhìn sang Tử Bất Phạm nói Tử Bất Phạm rừng sốt Xong vẫn ngoan ngoãn làm theo Nhảy mắt gần vạn người Vừa mới thoát khốn đều bị phong ấn tù vì Thấy vậy ai nấy đều không khỏi biến sắc Đây có phải là mới ra ủ xoáy lại vào hang hổ không Chưa vị Các người yên tâm đi Ta sẽ không tổn thương các người Ngược lại vừa nãy ta còn cứu các người nữa Ta đương nhiên sẽ không giết các người Nhưng mà ta cứu các người không phải là không cứu Mạng các người đều là của ta Bây giờ các người dùng sự cố gắng của chính bản thân Để mua lại tính mệnh cho mình Sau đó các người đền thực tự do Vương Khả trịnh trọng nói Nhẹ nhàng thả đám này đi Vương Khả đương nhiên là sẽ không làm vậy thu hết đám này về làm bộ hạ ra Vương Khả lại không có điên Đám này tốt xấu đắn đột căn bản là một thùng thuốc độ không chừng sẽ xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào muốn thu thủ hả ta không biết bồi dưỡng từ nhỏ chắc tốt nhất là vẫn nên đổi tiền với càng thực tế người đồng ý thả chúng ta sao một tên võ thần cảnh kinh hồn vương khả ta không phải kẻ lạm sát đương nhiên sẽ không lấy mạng các người bảo tiêu cho thân thích nhà ta là năm vùng tứ liên ma thần các người giúp ta bắt lấy từng tên một lát nữa sẽ có thuộc hạ của ta chế định bảng điểm công nhân Lát nữa, sẽ có thuộc hạ của ta chế định bảng biểu công huân cần thiết để giành đại tự do. Cứ căn cứ theo tu vi của các người. Các người chỉ cần đạt đủ công huân thì nên có thể được tự do. Đương nhiên, nếu các người giấu tiền ở nơi nào đó khác, thì cũng có thể dùng tiền mà mua điểm. Vương Khả nói, Dùng tiền mua điểm à? Ánh mắt một tên tà ma võ thần cảnh chợt sáng bừng. Không tính tiền trong vòng tay chữ vật ở trên người người. Từ thời điểm các người bị bắt, chúng ta đã là của chúng đã là của ta các người phải nghĩ cách kiếm tiền từ bên ngoài để mà chuộc bản thân đi vương khả chừng mắt nói tên tà ma vừa nãy sừng sốt vương khả làm thế là không tốt lắm đâu sắc dục thiên thần sắc cổ quá nhìn vương khả có gì mà không tốt lắm đâu bọn hắn đã tù binh của ta vừa nãy không có ta bày biêu nghĩ kế bọn hắn làm được sao được cứu chứ ngươi đã cầm thiên đạo đăng tiên châu ngươi còn để ý cái tút chút tiền lẻ này sao Vương Khả trừng mắt nói Sát dục thiên nghẹt mặt Nhưng những người này Nhất thành thanh nhíu mày Như là muốn nói tiếp điều gì đó Ta cứu mạng bọn chúng Bọn chúng tốn chút tiền để chuộc thân Có gì mà không đúng Vương Khả nói Những người này bị hồng điên ma thần bắt nhiều năm như vậy Ở trên người hẳn là không còn được bao nhiêu tiền Từ bất phạm con mày nói Trần mũi không phải là cũng có thịt sao Vương Khả trừng mắt hỏi ngược lại Từ bất phạm đen mặt. Tây Bồn Tĩnh. Định quang kính đầu. Vương Khả quay sang nhìn Tây Bồn Tĩnh. Lão Sư. Ở trong này. Tây một Tĩnh lập tức đưa ra định quang kính. Định Hải Châu và vòng tay chữ vật. Vương Khả kiểm tra vòng tay chữ vật một lần. Ở bên trong quả thực đã rỗng tuếch Mặt hắn đập tức đen như là đáy nồi. Nhìn Tây Bồn Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Người là cái thứ ăn hại mà. Lão sư tiền này đều tiêu ở trên thân sắc thân sắc dục thiên mà. Ta dùng toàn là vì cứu hắn mà. Ngươi tìm hắn đòi nợ chứ sao để trách ta? Tèo Môn Tứng lập tức kêu lên. Vương Khả nhìn sang sắc dục thiên. Sắc mặt sắc dục thiên rất khó coi. Rốt cuộc lúc này, tiền đúng là dùng để trợ giúp hắn luyện hóa, oán linh thông tộc. Hay là sau này ta trả cho ngươi? Sắc dục thiên đề nghị với Vương Khả. Trước tiền cứ móc từ trong tiền lương của người Trừ dần đến khi nào đủ thì thôi Vâng Khả trừng mắt nói Đối mặt với con nợ, Vâng Khả tự nhiên là không có chuyện cứ thế mà bỏ qua Đùa cái gì vậy Mười ức cân linh thạch đấy Đứa nào đầu đất đã đi cho không chứ Tiền chứ đâu phải là mít đâu Ra bên ngoài Tìm đại biểu tỷ ta Để năng dẫn người tiếp toàn một vạn tên tà ma này Thiếu nợ thì phải trả tiền Thiên kinh địa nghĩa không trả tiền ai cũng đừng nghĩ tự do vương khả nói với tề môn tính được tề môn tính lập tức quay đầu rời đi mời ức cần đinh thạch kia mặc dù là mình tiêu song lại không phải đầu tiêu huyết trên thân sắc sắc dục thiên giờ trách nhiệm đã đổ hết lên đầu sắc dục thiên bản thân tự nhiên đã phải chạy trước cây đá rồi tính lão trù lão tử, lão nhiếp hay là các người đi trước về báo cáo tình hình với ác hoàng đi Ta đoán cung Sơn Hải trốn thoát được Nhất định sẽ có tin tức tốt tiết độ ra ngoài Để tránh ma thập tam bác liên bạch liên Ma thần chó cùng rất rộng Các người cứ đi trước cãi cỏ với bọn hắn một vẹn Chú ý đề phòng đám người ma thập ta Vương Khả nói Đúng vậy Phải đi nói cho rõ với Hoàng thượng chu Hồng Y gật đầu Đừng nhìn sắc dục thiên nữa sắc dục thiên và ta là người một đường Người cứ nói với ác hoàng Thiên đạo đăng tiên châu không tính cho người ngoài Vương Khả tiếp tục nói <cười> Chú Hồng Y buồn bực hư lạnh một tiếng Ba người lập tức đạp bước đi ra bên ngoài Cách đó không xa Ngọn đường màu đỏ quanh thân của Trương Đi Nhi chợt khẽ dùng, Toàn bộ hỏa diễm bỗng trốc thu liễm vào trong cơ thể Vương Khả ngây dại nhìn Kim Phượng Hoàng Thế nào? Sắp rồi Trương Di Nhi nói Thế vẫn chưa thể biến thành người à? Vậy chẳng phải là mất công nguyện Hồng Điên Nghiệp Hòa sao? Vương Khả phiền muộn nói Không vô ích đâu Trời Lê Nhi nói Hả? Không vô ích á? Ánh mắt Vương Khả sáng lên Chẳng đã có thể biến lại thành người một chút à? Giờ ta có thể biến ảo màu sắc Hiện tại là màu vàng Ngươi xem Ta có thể biến thành màu đỏ Ngươi xem này Lại có thể biến thành màu xanh Trời Lê Nhi hưng phần nói Vương Khả trận tròn mắt Chỉ thấy Kim Phượng Hoàng trước mắt Lúc thì thành Hồng Phượng Hoàng Lúc thì thành Lam Phượng Hoàng Lúc lại thành Từ Phượng Hoàng Hệt như là nữ nhân không ngừng đổi tới đổi lui quần áo trong cửa hàng vậy Vương Khả nhìn mà đau hết cả mắt Trong lòng thì không khỏi thờ dài Thế mà còn bảo là không có chuyện ích, Mẹ nó Đổi màu thì được cái khỉ khô gì chứ Nhiều thêm mấy bộ đồ thay tới thay lui Mẹ nó không cởi xuống được Nhiều mấy thì có lợi ích chỗ chó gì Có thể thiết thực một chút không chứ Ê Vương Khả Người xem này Thế giờ ta mặc màu, màu gì là hợp nhất Trường Định Nhi tiếp tục không ngừng đổi màu Quang mang đủ màu sắc khác nhau Chiếu sáng trên mặt Vương Khả Phản quang khiến cho mặt Vương Khả Cũng biến đủ loại nhan sắc Đỏ, lam, vàng, tím, xanh Vương Khả đèn mặt Đau, điếc Thứ này Thì được cái khỉ khô gì chứ Đừng có hỏi ta màu nào đẹp mắt giờ mắt ta mù rồi, trả thế gì? ác thần điện, từ bất phàm, chu hồng y, nhất thanh thanh trở về, báo cáo với ác hoàng trong đại điện. lại chết một tên, à? nhanh vậy à? hoàng thiên phong ở bên kinh ạ. hồng đinh ma thần chết thật rồi à? ác hoàng cũng khẽ nhíu mày hỏi. vâng, lần này nhờ may mắn, quá trình Từ bất phàm kể lại một đợt đầu đuôi sự tình xảy ra trước đó. Như ý tam bảo vạn niên cổ, từ bất phàm ngươi cũng ra tay, đúng là may mắn thật. Thiếu chút nữa là liền sống mất hồng điên ma thần. Hoàng liên Hoàng thiên phong cảm thán nói: chết rồi là được. Trong mắt ác hoàng chớp còn một tia hàn quang. Hoàng thượng, vương khả đưa thiên đạo đăng tiên châu cho sắc dục thiên, hồng liên ma thần là huyết ma cùng đồng nguyên với sắc dục thiên, thế nên tiền sắc dục thiên đó cũng là tà ma. Hiện tại đội trưởng bảo an công ty thần vương thu hạ của vương khả không tính là đưa vào tay người ngoài. Chu Hồng Y lập tức mở miệng nói giúp. đưa cho sắc dục thiên cho ai cũng được, chỉ cần tứ liên ma thần chết sạch. những chuyện này ta không để. Ý. bảo vương khả tiếp tục động thổ, còn hắc liên ma thần và bạch liên ma thần qua trứng nửa, qua chừng nửa năm sau. Bọn hắn sẽ liền triệt đề khu trừ vạn niên cổ trong cơ thể Bảo vương khả cứ tranh thủ nhanh đi Ác hoàng trầm giọng nói Vâng Ba người đồng thanh ứng tiếng Hoàng thượng Trước kia chúng ta và vương khả một mực bưng bích thông tin Về cái chết của tử liên ma thần Vậy nên bọn ma thập tam mới chủ quan Lần này hồng liên ma thần chết rồi Lại bị phân thân cung sân hải lấy được Bọn ma thập tam nhất định sẽ có phòng bị Vương khả sợ bọn hắn lấy việc này ra làm khó dễ Dặn chúng ta trở về bầm báo với hoàng thượng chuẩn bị cho cãi cọ tiếp sau đó từ bất phàm nói ác hoàng nghi người mất một lúc cãi cọ sao ngay khi ác hoàng còn đang nghi hoặc Ngoài điện bất ngờ truyền đến tiếng kêu của ma thập tam thần ma thập tam xin hoàng thượng làm chủ phía ngoài điện vọng lại tiếng kêu nói hung hăng của ma thập tam hoàng thiên phong nhìn ra ngoài điện nói hoàng thượng là ma thập tam bạch liên ma thần hắc liên ma thần Bọn họ đều tới, chắc đến để hưng sư vấn tội. Em là muốn mượn danh nghĩa hoàng thượng định tội cho Vương Khả, để tiểu nhân điều động lực lượng đối phó Vương Khả. Ác hoàng nhìn ba người ngoài điện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cứ để bọn hắn vào, chẳng muốn xem ai dám định tội Vương Khả này. Chu Hồng Y từ bất phàm nhếp thành thành đập tức như là lâm đại định, cãi cọ bắt đầu. Ma thập tam, Bạch Điên Nhân Hoàng, Hắc Điên Nhân Hoàng tức tối đi về. Cả đám ngồi ở chính đại sảnh. lúc này sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Chúng ta báo cáo cho ác hoàng nói Hồng Điên Ma Thần đã chết. Ác hoàng đã hỏi chúng ta được tin tức đến từ đâu? Còn nói luân hồi nhân hoàng chính đạo, lời người chính đạo há có thể tin được? Đúng là tức chết mà. Hắc Điên Ma Thần phẫn nộ gầm nói. Vương Khả giết tử Điên Ma Thần, Hồng Điên Ma Thần, đáng chết. Sao có thể như vậy được chứ? Điều này có thể sao? Bạch Điên Ma Thần sắc mặt khó coi. Là thật. Chúng ta không đi tìm Vương Khả gây chuyện. Vương Khả đã tới tìm chúng ta gây chuyện. hắc Điên Ma Thần cũng sắc mặt khó coi nói. Không phải Vương Khả tìm chúng ta gây chuyện. Là ác hoàng. Ma Thập Tam hít mắt nói. Cái gì? Hai người đồng loạt quay sang nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam lại nhìn về hướng hoàng cung nơi xa. Lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Nữ nhân giúp cuộc vẫn là nữ nhân. Quá ghi thù. Chúng ta làm thế cũng vì giúp chủ thượng. Lại tại sao? Tại sao chứ? Ma thập tăng. Hiểu lầm năm đó đã được cởi bỏ. Là Long Hoàng trộm con gái ác hoàng chứ không phải là chúng ta. Tại sao ác hoàng vẫn còn ghi hận chứ? Hắc liên ma thần không càm tâm nói. Các người tính giết ác hoàng chẳng đã quên rồi sao? Ma thập tam trừng mắt nói. Sắc mặt hai người cứng đờ thực ra mặc dù trước các người tính rất ác hoàng Ác hoàng tuy có ghi thủ Xong vẫn là rộng lượng bỏ qua Bằng không mấy năm này ác hoàng sớm đã xử lý các người rồi Ác hoàng lại bởi nề mặt chủ thượng Mới không động thủ đến các ngươi ma thập tam như mày nói Vậy Là vì lúc ở thâm uyên các người muốn giết Long Ngọc Cho nên ma thập tam thở dài Chúng ta không hề muốn giết Long Ngọc Hai người vội thành mình Các người ngăn cản Long Ngọc phục sinh Chính là biến tướng nguồn chất Đông Ngọc. Ma thập tam trầm dọng nói. Nhưng mà đó là lệnh của chủ thượng. Hắc tiên ma thần đó lắng nói. Lệnh của chủ thượng sao? Thế nên ác hoàng và chủ thượng mới trở mặt. Ma thập tam nói. Hai người sừng suốt. E đã ở trong lòng ác hoàng. địa vị Long Ngọc còn quan trọng hơn cả chủ thượng. Ma thập tam cười khổ nói. Vậy, vậy phải làm sao? Hắc liên ma thần kinh hoàng đấy. Chúng ta đâu có thể ngồi yên chờ chết được chứ Bạch liên ma thần cũng đắm chát nói Chủ thượng không cho phép chúng ta động tới ác hoàng Nếu các người muốn nhanh chết Có thể thử đi Mắt thập tam trầm rộng nói Hai người sừng sốt. Động tới ác hoàng sao Đùa cái gì vậy Chúng ta đâu có muốn chết chứ Chẳng qua cũng mấy ác hoàng để mặt chủ thượng Mới sẽ không đích thân động thủ Mà chỉ là bố trí để bọn thù hạ ra đấy. Ma Thập Tam nhớ mày nói tiếp Áp Hoàng không động thủ Nói cách khác chúng ta có thể giết chết bọn Vương Khả Thần sắc Bạc Điên Ma Thần khẽ động Ma Thập Tam hít bắt gật đầu nói Không sai Tất nhiên là có thể động thủ Chúng ta không cần khách khí Chỉ cần đừng quá công khai Động thủ thì động thủ thôi Hai người bóp bóp nắm tay Cho mắt đế lên một tia sát khí Từ lời kể của Cung Sơn Hải Lần này Vương Khả cũng là cặp may mắn lần sau hắn không may mắn như thế nữa đâu. Hắc đền ma thần híp mắt nói. đừng có coi thường vương khả. Hồng đền ma thần chết có có thể nói là thần thông huyết ma của hắn vừa khéo bị vương khả khắc chế. nhưng mà cái chết của tứ lĩnh ma thần thì sao? Ma thập tam trầm giọng nói. hai người lập tức sầm mặt. bất kể thế nào, lần này các ngươi động thủ tuyệt đối không được tự mình hành động. muốn động thủ thì cùng nhau động thủ. như thế dù có gặp phải bất đắc bất chắc thì cũng có thể rời đi. Ma thập tam trịnh trọng nói. Hai người đều gật đầu. Ngày lúc ba người đang thương lượng nên làm thao đối phó với người Vương Khả. Ở bên ngoài trật thuộc hạ tiến đến bẩm báo. Giải binh giáp. Chuyện gì? Ma Thập Tam trầm dọng nói. Giải binh giáp. trước kia từng là nằm vùng ở đại thiện Hoàng Triều. Nguyên là binh bộ thượng thực Đến sau khi ở trận chiến âm sơn được Hoàng Thiên Phong cứu về đã ác Hoàng Triều. Ở ác thần điện lại đối đầu với Vương Khả. Muốn vạch trần Vương Khả. Kết quả thất bại. Sau đó lại trở thành tâm phúc của Ma Thập Tam, một bậc làm việc trong phủ của Ba Thập Tam. Tên Viên Diệu Lãn kia lại tới. Giải binh giáp nói: "Bảo hắn vào đây." Ma Thập Tam trầm giọng: "Vâng." Giải binh giáp lui ra. Rất nhanh Viên Diệu Lãn đã hắn đọc, bọc lấy một thân áo bào đen đi vào đại điện. Cung Sơn Hải: Người tới làm gì?" Ma Thập Tam hít mắt nói: ba vị. Ta đã mang tin tức về vương khả đến cho các người. Ta muốn hỏi các người thương lượng thế nào rồi? viên diệu la trầm giọng nói. thế nào là thế nào? người muốn làm gì? ma thập tam nhíu mày hỏi lại. tử liên ma thần chết rồi, hồng liên ma thần chết rồi. các người không hề có chút lo lắng gì sao? bước kế tiếp của vương khả chính là muốn giết các ngươi. viên diệu là hán nói. <cười> người là luân hồi nhân hoàng của chính đạo. Người nói những lời này là muốn chế nhạo chúng ta sao?" Ma Thập Tam lạnh lùng nói. "Không, ta tới đây là để tìm các ngươi hợp tác." Viên Diệu lão hắn trầm giọng nói. "Hợp tác à? <cười> ngươi à? Luân hồi nhân hoàng, Người muốn tìm chúng ta hợp tác sao?" Ma Thập Tam khinh thường cười lớn. "Không sai, ta là chính đạo, các ngươi là ma đạo, nhưng mà chúng ta đều cùng một kẻ địch, đó là Vương Khả, đúng không nào?" Viên rượu là Hán trịnh trọng nói Hả? Ba người mắt lạnh nhìn viên rượu là hắn. Thôi được rồi Vậy để ta nói thẳng Sư tôn của ta cảm ứng được đại quan minh Bồ Tát sắp khôi phục tu vi Nói cách khác chẳng mấy chốc bọn vương khả sẽ phát động tiếng tổng tiến công Đối với luân hồi thần đồ Viên Diệu là hắn nói Phát động tổng tiến công với ngươi Thế thì liên quan quái đến chúng ta Hắc liên nhân hoàng lạnh giọng nói Người nói đi Viên diệu là hắn nhìn sang ma thập tam Hỏi ngược lại Ma thập tam híp mắt nói Nếu ta đoán không sai sắc dục thiên bên người của Vương Khả Đã nuốt thiên đạo đăng tiên châu của hồng Liên Ma Thần Nói cách khác Rất nhanh là Vương Khả sẽ có một tên đăng tiên cảnh nằm trợ thủ Sau đó còn có cả đại quang minh Bồ Tát Mà lúc trước đó Vương Khả từng không biết dùng cách nào Để giết được tử Liên Ma Thần Nói cách khác Vương Khả sắp có được đội hình đủ thực được đối phó với ba tiên đăng tiên cảnh. Vừa nãy ta thấy, khí tức tử bất phạm hình như cũng đã là đăng tiên cảnh. Sắc mặt của Bạch Điên Ma Thần hơi biến, nhỏ giọng bổ sung. Các người đều thấy được đấy. Nếu các người không giúp, để mặc cho Vương Khả đạt được mục đích, chỉ sợ tiếp sau là gặp nạn sẽ là các người đấy. Viên Diệu đã hắn trầm giọng nói. Người muốn chúng ta làm tay chân cho ngươi. Ma Thập Tam cười lạnh. Luân hồi thần đô của ta có đại ác, đại hắc ám Bồ Tát là đăng tiên cảnh. Một mình sư tôi có thể đối phó đại qua minh Bồ Tát. Bản thể của ta cũng sắp bước bỏ đăng tiên cảnh. Chắc chỉ là trong mấy ngày nữa thôi. Tiếp nữa, ta còn có phân thân lòng đế cũng là đăng tiên cảnh. Viên diệu là hán trịnh trọng nói. Người còn có là còn thế một nước. Ở trong mắt bạch điên ma thần co rụt lại. Không sai. Theo lý mà nói, dù vương khả và đại qua minh Bồ Tát có tới luân hồi thần đô, thì cũng có đi không vậy nhưng mà ta hy vọng diệt cỏ tận gốc, mong rằng lần này sẽ có một lần vô chết cả đám bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn cơ hội lật thân. hy vọng các người sẽ cùng động thủ với ta, khiến bọn hắn đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. người có tâm tình kẻ vô tâm, lần này phải khiến cho bọn hắn chết không có chỗ trốn. viên diệu lão thần tình dữ tận nói. mí mắt ma thợ tam, bạch liên ma thần, hắc liên ma thần đều không ngừng nhảy loạn, sát tính thật nặng. rốt cuộc chúng ta là tà ma hay là ngươi là tà ma đi? Sư tồn ta đã ác ám Bồ Tát. Đại quang minh Bồ Tát sắp đi về tìm nàng. Chắc chắn không sai được đâu. Dù đại hắc ám Bồ Tát rất tự tin. Xong chỉ là tự tin đối phó được một mình đại quang minh Bồ Tát. Trong khi còn bọn Vương Khả nữa. Các người có muốn cùng ta chung tay giải quyết sạch sẽ đám kia không? Hay là hy vọng Vương Khả chạy thoát? Sau này thành ác mộng của các người? Viên diệu là hắn trị trọng này. Ma thập tam Bạch Điên Ma Thần, Hắc Điên Ma Thần khẽ liếc nhìn nhau. Trong nhà mắt ai đấy đều chợt Qua một tiêu quyết tuyển Nếu là lúc trước Ba người chưa hẳn có thể chịu hợp tác với viên rượu đoán Nhưng mà từ liên ma thần chết rồi Hồng liên ma thần cũng chết rồi Tiếp theo sẽ đến lượt ai Có ác hoàng nhìn trầm trầm Nguy cơ tử vong có thể giáng lên đầu bọn hắn bất cứ lúc nào Được rồi ta bồi người Cùng chung tay bay phục với cả Hắc liên ma thần bóp bóp nắm tay Quyết đoán nói Hắc liên ma thần Ma thập tam nhíu mày nhìn sang. Ma thập tam. Người không cần khuyên nữa. Mục tiêu kế tiếp của ác hoàng nhất định là kẻ. Sẽ là ta. Bởi vì ta từng khiến cho Long Ngọc trọng thương. Còn làm Long Ngọc mất đi một cánh tay. Ta không thể ngồi im chờ chết. Ta phải động thủ giết Vương Khả. Giết Chu Hồng Y. Giết Tử Bất Phạm. Ta phải động thủ. Hắc liên ma thần biểu tình giữ tợ nói. Ma thập tam khẽ thở dài. Được rồi. Ta cũng đáp ứng cười. Bạch liên ma thần cũng lên tiếng. Yên tâm, có tâm tính vô tâm. Lần này Vương Khả chết không nghi ngờ. Viên Diệu lán giữ tợ này. 3 tháng 6 thập Vạn Đại Sơn Cảo Thần Vương số 1 Ở Tầng Hồng Đại con Minh Bồ Tát Vô Giới Hòa Thượng, Long Bà Đã được Vương Khả truyền thơ đây. Thầm Uyên kia đã bại lộ, tự nhiên không thể lưu lại. Lúc này ở bên cạnh Vương Khả là sắc dục thiên Được quấn quanh bởi huyết bằng. Hai người cùng lúc nhìn tới đám Đại qua Minh Bồ Tát. Đăng tiên cảnh. Vương Khả quay sang nhìn sắc dục thiên hỏi nói. Cái đó còn phải hỏi sao? Sớm từ hai tháng trước đã là đăng tiên cảnh. Chỉ là một mực tôi luyện biển máu mới không ra mà thôi. Trong mắt sắc dục thiên đoét lên một tiêu hung ác. Người nói chuyện thì cứ nói chuyện đi. Nơi này đã không có người ngoài. Bày ra cái biểu tình hung ác như vậy cho ai xem chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Ta đang nghĩ làm sao đi cứu Vy Vy. Đến lúc đó nếu tránh khỏi sẽ khiến... Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối chiến cùng với Cung Sơn Hải. Cho nên mới có chút không kìm được. Sát vục thiên thu điểm thần tình. Trầm giọng nói. Người thành đăng tiên cảnh. Hai tháng trước bên ngoài luân hồi thần đô. Cũng xuất hiện đăng tiên kiếp. Sợ rằng Cung Sơn Hải cũng thành đăng tiên cảnh. Người thế này chắc không đi được đâu. Vương Khả lắc đầu. Vậy nên ta mới đợi Đại Quang Minh Bồ Tát. Sắc dục thiên trịnh trọng này. Khi thức quanh người Đại Quang Minh Bồ Tát càng lúc càng mạnh, đã sắp có uy thế của đăng tiên cảnh rồi. Trường Đình Nhi ở bên mở miệng hỏi. Ông một tiếng. Đột nhiên quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát chợt bạm phát ra một luồng kim quang trói mắt. Kim quang vạn trượng chiếu sáng cả tầng hầm. Đại Quang Minh Bồ Tát sắp tỉnh. Ánh sáng sắc dục thiên sáng lên. Toàn bộ kim quang bất ngờ thu lạnh gom hết vào trong cơ thể Đại Quang Minh Bồ Tát Tiếp sau một đạo gợn sóng bò bạc Dù đãng trong tầng ầm Cuối cùng đã biến mất không thấy đâu nữa A-di-đà-phật Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên mở miệng Hai mắt từ từ mở ra Đại Quang Minh Bồ Tát Vương Khả trịnh trọng nói Vương Thí Chủ Ba tháng trước Đa tạ người đã viện trợ Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói Đại Quang Minh Bồ Tát thì ra là ngươi biết tình hình lúc ấy, người quá khách khí rồi, chuyện đó không tính là gì, một tên đăng tiên cảnh còn con mà thôi, ta vừa ra tay liền bóp chết. vương khả tranh công cười nói, tiếng cười của đại Quang minh bồ tát lại chợt im bặt mà dừng. một tên đăng tiên cảnh còn con, Ngươi vừa ra tay liền bóp chết sao? người đang mỉa mai ta sao? đại Quang minh bồ tát, người đừng có để trong lòng nhá, ta không có nói ngươi ta đang nói hồng đinh ma thần kìa chúng là một phe vương khả lập tức bổ sung đại quang minh bồ tát ngẹt mặt bồ tát sư tôn và long bà thế nào rồi sắc dục thiên nhìn sang vô giới hòa thượng và long bà bên cạnh còn không bao tỉnh lại đi định giả bộ đến bao giờ đại quang minh bồ tát đột nhiên trầm giọng nói à, sư tôn người đang gọi đệ tử a di đà Vô giới hòa thượng lập tức tỉnh lại ngay. Long bà cũng hợp thời mở bắt ra. Mặt đỏ hết cả lên. Vô giới, người sớm đã tỉnh sao? Vừa nãy một mực giả bộ nhập định à? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc quá. Không có là vừa mới tỉnh, vừa mới tỉnh mà. Vô giới hòa thượng lập tức thành mình. Người tỉnh rồi sao? Tại sao còn phải giả vơ nhập định? Trương đình Nhi khó hiểu nói. Còn tại sao nữa Không phải là vì muốn sờ tay long bà thêm một lúc sao Người đừng thấy bộ dạng vô giới hòa thượng Bì ổi mà tưởng lầm Thực ra con người quán là có sắc tâm Nhưng mà không có sắc đám Chỉ biết chiếm chút tiện nghi hey, Có cái loại nhân cách hẹn mọn đấy mà Vương Khả ở bên nhỏ giọng này Vương Khả Người đừng có vu khống bần tăng Trường đi Nhi thí chủ Bần tăng là quang minh chính đại Đừng có tin lời của thằng Vương Khả vu khống Vô giới hòa thượng trừng mắt thành mình Ta tin Vương Khả Trên mặt của Trương Đị Nhi lập tức hiện lên vẻ khinh biệt, ghét bỏ nói. Vô giới hoạt thượng đen mặt. Vô giới, nếu người thích, quay đầu ta ngày ngày trông người sờ tay, cần gì phải lên lén như vậy đâu. Long bà chật ôn nhu nhìn sang vô giới lá Nét mặt của vô giới là hắn cứng đờ lập tức chắp tay trước ngực, làm ra bộ dạng cự người ngoài ngàn dặm Đồng thời lặng lẽ nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát, như thể sợ Đại Quang Minh Bồ Tát trách tội vậy. Đại quân minh Bồ Tát nhìn đồ đệ, Cơ mặt bất giác nhẹ một cái Đại quân minh Bồ Tát Theo lý mà nói Ngài là sư tổ của ta Đệ tử sắc dục thiên khẩn cầu sư tổ cứu thê tử ta Cung vi Sắc dục thiên cung kính bái lệnh Đại quân minh Bồ Tát Cầu ngài cứu tỷ ta và tiểu vi Long bà cũng lập tức quỳ xuống bái lệnh Sư tôn Viên diệu sư muội Tao độc Sư tôn Viên diệu sư muội chúng độc thủ của cung Sơn Hải Lúc này chính đang bị luyện làm khôi lỗi Hơn đã một năm qua Nhờ vào sư tôn trợ giúp Tu viên đại từ chẳng những khôi phục Còn đề thăng tư võ thần cảnh đỉnh phong Xin sư tôn ra tay cứu sư muội Đại tử nguyện cùng xuất thủ Vô giới hòa thượng cũng cùng kính bái lệ Đại quân minh Bồ Tát lại sao vào trầm ngâm Đại quân minh Bồ Tát Ngươi còn ngập ngừng cái gì đây Đây là đều là đồ tử đồ tôn của ngươi Giờ ngươi đã khôi phục đỉnh Phong rồi Chúng ta cùng đi Lật tay liền có thể giải quyết mà Vương Khả ở một bên Cũng lên tiếng khuyên nhủ Vương Khả Ngươi cũng nóng lòng sao Đại con Minh Bồ Tát hiếu kỳ này Ta đương nhiên nóng lòng chứ sắc dục thiên còn thiếu nợ ta một phần Thần hòa Ta phải cứu cung vi Sớm một chút mới đòi được nợ Vương Khả lập tức nói Ngươi cần thần hòa sao Đại con Minh Bồ Tát lại hỏi tiếp Đương nhiên, chuyện này liên quan trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc của ta, thần hỏa thực sự là vô cùng quan trọng." Vương Khả trịnh trọng nói. Ở bên, Hồng Phượng Hoàng Trương Đi nhi cũng đã liều mạng gật đầu. Đại Cao Minh Bồ Tát khẽ nhíu mày, hiện nhiên là còn có chút mơ hồ, song lại không có truy hỏi đến cùng. Cung Sơn Hải, hắn không tính là gì, phiền toái duy nhất ở Luân Hồi Thần Đô chính là phân thân mặt trái kia của ta. Đại Cao Minh Bồ Tát nhíu mày nói: nên đại ác đại hắc ám Bồ Tát gì đó hay sao? Vương Cả hiếu kỳ nói. Đại Cao Minh Bồ Tát gật gật đầu. Đại hắc ám Bồ Tát gì đó không phải là chính người chia tách ra sao? Một phân liệt thể mà thôi, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn cả bản thể của ngươi à? Vương Khả kinh ngạc nói. Nàng ta có bất tử chi thần. Đại Cao Minh Bồ Tát nói: "Hả?" Cả đám ồ lên kinh ngạc. Luân hồi thần đồ Trong một gian đại điện cung Sơn Hải chính đang nhiệt tình khoản đãi ma thật ta Bạch Điên Ma Thần Hắc Điên Ma Thần Ba vị yên tâm Ở luân hồi Hoàng Triều này Chẩm kiên cường độc đoán Không ai có thể phản bác ta Các người dù có bại lộ chỉ cần không có lệnh của ta Thần tử luân hồi Hoàng Triều đều không dám làm khó dễ các người cung Sơn Hải tự tin nói Thần tử của ngươi Bọn hắn làm khó ta sao Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ sao Hắc Liên Ma Thần cười lạnh nói: Được rồi, Hắc Liên Ma Thần lúc này không nên nói những lời như vậy. Ma Thập Tam trầm giọng quát: Hắc Liên Ma Thần khẽ gật đầu. Cung Sân Hải, ngươi gọi chúng ta đi qua. Nói là Quang Đại Quang Minh Bồ Tát đã xuất quan sao? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi: Đúng vậy, sư tôn ta, Đại Hắc Ám Bồ Tát cảm ứng được. Đại Quang Minh Bồ Tát đã thức tỉnh, khôi phục lại đỉnh phong, nàng ta có thể tới bất cứ lúc nào. Cung Sơn Hải trị trọng nói Đại quang minh Bồ Tát đã khôi phục tu vi Nói như vậy trù thượng cũng sắp xuất quan nè Thần sắc Bạch Liên Ma Thần khẽ động mắt thập tam lại không để ý tới Bạch Liên Ma Thần mà lạnh lùng nhìn sang Cung Sơn Hải Trầm giọng nói Cung Sơn Hải Ngươi đừng có lừa gạt chúng ta Ta làm sao có thể lừa gạt các ngươi Mục đích của ta và các ngươi là như nhau Đều là muốn tiêu diệt vương khả Ta đã phái người đi cha thâm uyên kia Bên trong bị vương khả rời sạch Vương Khả nhất định sẽ tới cùng với Đại Quang Minh Bồ Tát Chúng ta chung tay diệt luôn Vương Khả đi Cung Sơn Hải nói Ma Thập Tam và Bạch Điên Ma Thần Liếc nhau một cái Cung Sơn Hải Hẳn không gặp chúng ta 3 tháng này đã ác hoàng trường chúng ta đã trải qua một Một trường đại thanh tẩy. Bạch Điên Ma Thần trầm giọng nói Không sai Đám đầm vùng được bố trí bên người thân thích Vương Khả Đều đã bị nhổ sạch Động tác của Vương Khả này quá nhanh, Quá để triệt đề. Hắc liên ma thần âm trầm nói Mấy năm này Vân Khả từng chút từng chút nhổ đi được lực lượng của chúng ta Trong ma đạo Trước kia ma đạo đều trong tầm khống chế của chúng ta Ác hoàng tuy có danh phận Nhưng mà quyền lực đã ác hoàng triều Đã nằm hết trong tay của ma thập tam người Và tứ liên hoàng triều chúng ta Còn bây giờ Hoàng thiên phong tiếp quản quyền lực ma thập tam người Tứ liên hoàng triều của chúng ta cũng trệt đề Thành là lịch sử Tầm phúc chúng ta đã bị tước bất quyền lực Đám thuộc hạ vốn được bố trí giám thị Vân Khả cũng mất sạch Chúng ta gần như là thành trắng tay rồi. Bạch Điên Ma Thần khó có nói. Không sai. Tước đoạt quyền lực trong tay chúng ta còn chưa hết. Bọn Vương Khả lại muốn tính toán diệt sát chúng ta. Từ liên Ma Thần, Hồng Điên Ma Thần đã chết. Chúng ta không thể khoanh tay chịu chết được. Lần này nhất định là phải tiêu diệt Vương Khả. Hắc Điên Ma Thần trầm giọng nói Mặc dù ba người đã đề thăng Tu Vi đến đẳng tiên cảnh. Xong ai nấy đều cảm thấy tình cảnh hiện tại. Càng lúc càng nguy hiểm. Ba vị đến đây. Có người nào biết không? Cung Sơn Hải hỏi. Yên tâm. Phía ác thần đô ta bố trí tầm phúc tiến hành che lấp. Chắc chắn là không để người ngoài biết. Má Thập Tam tự tin nói. Vậy cũng được. Cung Sơn Hải gật đầu. Chẳng qua ta muốn gặp đại ác Bồ Tát Má Thập Tam trầm rộng nói. Gặp sư tôn ta. Cung Sơn Hải biến sắc. Không sai. Cung Sơn Hải. Không phải chúng ta không tín nhiệm người. Chúng ta tới đây cũng là ôm theo hình thành ý cực lớn. Chúng ta không muốn gặp người đều phải bất chắc gì. Đại hắc ám Bồ Tát là người chính đạo. Người nguyện ý hợp tác cùng chúng ta. Nhưng mà liệu hắn có nguyện ý không? Ta muốn tận mắt gặp hắn để xóa bỏ tia băn khoăn sâu cùng. Mát thật tan chuyện trọng này Công Sơn Hải trầm ngâm thoáng chốc. Mãi lúc sau mới gần đầu. Được rồi. Ta dẫn các người đi gặp sư tuần. Ba người lập tức bọc lấy áo bảo đen, cùng đi theo cung Xuân Hải đi tới một đại điện âm u Bốn phía đại điện tràn ngập hắc khí đặc thù, khiến nơi đây như đã được phủ lên một luồng, khí tức hắc ám vậy. Sư Tôn Trận lúc trước đại từ thỉnh cầu với Sư Tôn, ba vị đây đã đồng ý, nhưng mà bọn họ vẫn muốn gặp mặt Sư Tôn một lần. Cung Xuân Hải cung kính nói Vào đi Trong đại điện truyền đến một tiếng quát nhẹ kết một tiếng. Cửa lấn mở ra. Mát thập tam, bạch liên ma thần, hắc liên ma thần chậm rãi bước vào đại điện. Trong đại điện là một mảnh đen kịt. Ở phía chính bắc là một đóa hoa sen màu đen. Một vị nữ tử đang ngồi trên đó. Đại Quang Minh Bồ Tát Bạch liên ma thần biến sắc. Ở trên mặt hiện đầy vẻ dưới bị. Không phải Đại Quang Minh Bồ Tát. Quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát không có khí thức âm tà như vậy. Khí thức âm tà này căn bản không phải là khí thức phật môn. Mà có chút giống. Hắc liên ma thần sừng suốt nhìn sang ma thập tam. Lúc này ma thập tam cũng biến sắc. Hắn giơ tay khẽ vẫy. Hắc khí lượn lờ trong quanh đại điện đập tức rơi vào trong tay ma thập tam. Ma thập tam nhìn chằm chằm đã Đại hắc ám Bồ tắt một lúc. Ở trên mặt hiện lên vẻ khó mà tưởng tượng. Ma bát. Khí tức của ma bát. Ngươi là ma bát. thiên ma đột nhiên mất tích một ngàn năm trước. Ngươi là ma bát. Má thập tam cả kinh kêu đến. Thiên ma. Người nói đại ác ám Bồ Tát là thiên ma. Đây là người mình. Ánh mắt của Bạch Liên ma thần chật khẽ sáng lên. À, mình xin nghỉ đây nhá mọi người. Và để biết ma bát là ai thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Xin chào.